Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng thời gian cũng trôi qua Mọi chuyện cũng đã ổn Nay ba mẹ chị Đào đến nhà chơi Và dẫn chị Trâm cùng chồng mới cưới ra mắt Chuyện qua lâu nên chẳng ai nhắc đến chị Đào cả Chỉ còn tôi suy nghĩ Thẫn thở một lúc rồi lại giật mình Bà Hiếu nãy giờ ngồi trò chuyện với mẹ Đã về từ khi nào rồi Trong khi nãy giờ cửa ngõ chỉ đón người vào chứ đâu có ai đi ra. Ba ngày nay, gia đình Bắc Sách và vợ chồng chị Trâm ở nhà tôi chứ không ở khách sạn. Vì nhà cũng lớn mà lại mùa du lịch nên rất khó tìm chỗ ở. Nhà có khách, bà Hiếu cũng chẳng sang chơi. Còn tôi bắt đầu mơ hồ về người con gái trong giấc mơ mấy hôm trước. Có lẽ đó là chị Đào chị đang cố gắng nói với tôi điều gì đó. Hôm đó, tôi quyết định xuống bếp, đem tấm thảm bà hiếu cho quằn vào xọt giặt. Dùng dựn tay bọc cầu thang bên dưới tấm thảm đầy những vết đen. Nó chi chít như vậy cả trông rất kinh tởm. Tôi lấy xà phòng trà đi chà lại, nhưng những vết đấy chẳng hề biến mất. Tôi phải lấy nồi rẻ khác để che lên. Bởi vì trông vào cái chiếc loan lộ kỳ lạ đó, hẳn ai cũng phải rung mình. Ngày cuối cùng bác sách ở nhà tôi, mẹ tôi bảo cả nhà làm bữa ăn để mai tiễn các bác về tuy hòa. Ba ngày du lịch chắc cũng mệt, các bác ở nhà cùng chị Châm và sẵn định tôi nấu bữa cơm tri ân. Mẹ và bác gái cầm cùi dưới bếp, bác trai Ba tôi và anh chồng chị Châm ở trên lầu xem tivi nói chuyện. Nấu nướng xong, mẹ gọi tôi xuống múc cơm lên. Khi xuống tôi thấy chị Châm đang lau cầu thang. Chị bảo thấy vết bẩn sẳng tay chùi luôn. Và lạ lùng thay, chị Châm đã lau sạch vết đen mà hôm nọ tôi cố gắng đính mấy cũng chẳng thể trả sạch. Xuống bếp thấy vợ bác Sách đang d음 dưỡng. Bác bảo cái gương trong bếp là của chị Đào ngày xưa dùng. Nó làm bác nhớ cô con gái quá. Đêm hôm bắt sách về, tôi lại nằm mơ. Tôi thấy người con gái hôm nọ dắt tay ra vườn và lấy tấm thảm đen của bà Hiếu đem ném vào đống lửa đang cháy. Sau đó cô đi vào bếp và dựng chiếc gương lên. Xong việc, cô gái xoay đầu tôi đi vào nhà. Bước điếm chân cầu thang rồi nằm xuống. Tôi tỉnh giấc và biết chắc người con gái trong mơ là chị Đạo Chị đang cố mắc bảo tôi Thay vì cảm giác sợ hãi như những lần trước Đêm đó tôi háo hức đợi đến sáng Và sẽ làm theo những gì tôi nhìn thấy trong mơ Sớm tinh mơ Tôi đã xuống bếp dựng cây gương đang nằm úp lên Rồi ra vườn dọn lá cây rụng Gôm vào một góc rồi đốt Sau đó tôi không quên quay vào sọt sát lấy cái thảm của bà hiếu cho ném luôn vào lửa. Cái thảm cháy mùi hôi thối kinh khủng như mùi chuột chết vậy. Từ sau hôm đó, tinh thần của gia đình phẫn chấn hẳn lên. Lọ thuốc khớp bà hiếu cho cũng đã hết. Thay vào đó, mẹ uống thuốc trị khớp của chị tôi mua. Mẹ tôi không còn đau hối nữa và đi tập thể dục sáng sớm đều đặn. Bà hiếu cũng chẳng bao giờ sang thăm nữa. Mẹ nói, hôm bác Sách tới nhà, bà Hiếu lên là để chào mẹ, dọn đồ chuẩn bị qua ốc định cư. Những chuyện kỳ lạ hai bệnh tật không còn xuất hiện trong nhà tôi nữa. Và tôi vừa Đà Lạt nghỉ lễ cách đây 4 ngày và vừa gọi điện thoại cho tôi để kể chuyện. Hôm rồi căn nhà bà Hiếu ở có hai thanh niên đến. Đó là con của chị gái bà Hiếu nó đem hoa quả đến thăm ngang. Thấy thế, mẹ tôi cũng sang hỏi chuyện vì lâu ngày chẳng thấy tin tức của bà Hiếu. Hai đứa nó kể, hồi trước vẫn hay về Việt Nam để thăm cô, nhưng sau khi cô nó nạn mất, đây là lần đầu tiên tụi nó về Việt Nam Hương Khón. Bà Hiếu bị tai nạn và mất từ năm 2007. Vậy mà trong 3 năm gần đây, hàng xóm vẫn thấy đèn nhà sáng. Bà Hiếu đi loanh quanh trong xóm hòi hang. Vong hồn của bà Hiếu chẳng được ai chào đón, trừ mẹ tôi nên bà hay lui tới nhà. Có lẽ không ph. Phải... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net